Theo trên thân lấy ra một số ly rì cổ quái đồ vật. Nhưng là trên người ngươi căn bản không có cách nào chứa nổi những vật này. Còn có đây này tần minh hỏi. Nữ tử nói còn có ngươi chế tác được bom, đủ loại rau xanh ăn vật hạt giống, đây hết thầy. Hết thảy kỳ quái phát minh thậm chí ngươi hội chế đá lạnh. Những thứ này, hết thầy hết thầy, đều chứng minh trên người ngươi có bí mật to lớn. Bằng không Hết thầy đều không có cách nào giải thích Mà bây giờ ta muốn biết những bí mật này Tần Minh gật gật đầu U Vinh Quy. Quy Mơ Ta những việc này Người bình thường đều sẽ cảm giác đến Không quá bình thường Có thể khắp thiên hạ Nhiều người như vậy đều không có đến hỏi qua chấm Vì sao ngươi muốn hỏi cách này Cách này không phải trọng điểm đi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 Cái kia dáng người xinh đẹp nữ tử muốn chạy. Hắn cười lạnh một tiếng. Trong tay súng máy xuất hiện. Ngay sau đó nhấp nhô mở miệng. ngươi lại chạy. Thì sẽ trở thành cây sàng nữ tử thân thể trì độn một chút. Ngay sau đó bất đắc dĩ dừng lại. Quay đầu. Đắng chát mắt nhìn tần minh. Tần minh thay đổi tới gần. Dần dần thích ứng bên ngoài ánh sáng. Nhìn xem nữ tử. Nhìn không được nói.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 Để ngươi rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Không có khả năng ta bách độc bất xâm tần minh nói. Nữ tử giải thích đây không phải là độc thảo. Chỉ là khiến người ta an thần thảo thuốc, không độc. Hắn hương khí. Khiến người ta ra không ra gì thường. Nhưng lại có thể ngủ thật say. Trừ khi bị người đánh thức. Bằng không ngủ 10 ngày nửa tháng đều bình thường. Tần minh im lặng. Tốt à. Cỏ này không độc hắn có thể nói cái gì vấn đề thứ hai nơi này là địa phương nào tần minh hỏi nữ tử nói đường quốc đường quốc tần minh nghi hoặc ở đâu quốc xa đông nam khu vực Để nhất đại quốc ta là hoàng đế đương triều muội muội ta vũ lực rất mạnh ít rất cao cho nên thường xuyên giúp hoàng đế ca ca làm việc tần minh vô tình chế xéo Không nhìn ra ngươi vũ lực cùng ít cao bao nhiêu nữ tử cũng vô lực phản bác. Chỉ được mở miệng. Ta thừa nhận. Ngươi so với ta ưu tú. Nhưng là. Ngươi tốt nhất cùng ta phối hợp. Cho chúng ta muốn đồ. Vận. Bằng không. Ngươi không có khả năng còn sống rời đi đường quốc. Ngươi chỗ nào đến tự tin tần minh cười lạnh. Nữ tử nói. Đây là hoàng cung biệt viện. Trung quanh. Có 5 cái lục phẩm, hai cái thất phẩm. Trên tay ngươi tuy nhiên có vũ khí. Có thể cam đoan bọn họ không đả thương được ngươi. Nhưng, ngươi nhưng cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhóm. Càng không khả năng rời đi tần minh mặt không biểu tình. Tâm lý rất khiếp sợ. Hắn trước kia giúp chúng 10 cái lựu đạn, sau cùng hai cái đát vừa mới dùng. Nói cách khác, hiện trên tay chỉ có cơ quan súng cùng kiếm laser.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 Văn võ bá quan, vương công quý tục, hậu cung các chủ. Hoàng thân quốc thích chờ một chút cơ hồ hơn một ngàn người. Bao quát vô số thái giám thì về cung nữ. Ao ao quỳ xuống. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn tuế. Tần Minh mỉm cười, một bên trưởng công chúa Lý san san ngây người. Cái dù gì các ngươi đám người này quỳ trước đó. Có thể hay không nhìn xem mặt à còn có là cái nào hỗn chứng nói hoàng đế giá lâm giờ phút này. Tần Minh đi đến ngồi phía trên. Nói. Chúng ái khanh bình thân tạ bệ hạ. Lúc này có người phát giác không đúng cái này bệ hạ thanh âm. Sau đó, lên người, có người mắt nhìn. Nhất thời mộng, vị này. Không phải bệ hạ a a hắn là ai vì cái gì mặt lấy long bào đúng vậy a Chưa thấy qua a Chẳng lẽ là cái nào cái vương ra thấy rõ ràng Đó là long bào Không phải áo mãn bào Lớn mật chẳng lẽ có người tạo phản trong nháy mắt Toàn bộ yến hội hiện trường đều loạn lên Một bên trưởng công chúa xoa xoa cái chán nói Tần Minh, ngươi khác làm ta hoàng hương vị trí Ngươi ở bên cạnh Thế mà Tần Minh đang ngồi xuống Trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 950 khắp nơi làm quan hệ tần minh chính mình là hoàng đế. Nghĩ thầm dựa vào cái gì muốn ngồi bên cạnh. Cho nên không chút khách khí ngồi xuống. chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu cách này mặc lấy Long bào ra hỏa Đến cùng là ai? Xuyên Long Bảo cũng coi như. Còn ngồi Long ỉa nhưng là tử trưởng công chúa đối với hắn thái độ đến xem.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 Cũng nhìn thấy ngươi. Tần Minh nhấp nhô nói. Ngươi muốn gặp chấm rất khó sao ha ha. San san không cho chấm gặp ngươi. Nói ngươi. Rất nguy hiểm. Đường quốc hoàng đế nói. Tần Minh không thể phủ nhận cười cười tốt à? tại đường quốc còn thói quen đường quốc hoàng đế hỏi. Tần Minh nói u, v, quy, quy, mơ, vô cùng thói quen. Vậy thì tốt chấm cũng sẽ không lánh đạm nặng khách.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 Đầu tiên là một số hoàng thân quốc thích, sau đó cũng là vương công quý tục, văn võ đại thần, vân vân. Những thứ này người tới bái phỏng tần minh đều đối tần minh so sánh tôn kính. Tần minh cũng cùng bọn hắn tiến hành nói chuyện với nhau. ngẫu nhiên làm điểm kem. Hoặc là cho bọn hắn thông dụng một số đối tần minh tới nói rất bình thường. Nhưng đối bọn hắn tới nói, lại phi thường cao biết gió biết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 Đường quốc tại hắn nơi này không chiếm được thật chính là muốn bí mật mà muốn giết hắn. Thì rất không có khả năng. Những thứ này cùng hắn quan hệ tốt người, nhất định sẽ đứng ra vì hắn nói chuyện. Cho nên nói tần minh đác theo nhân cách mị lực chinh phục không ít có thể giúp hắn nói chuyện người. Trong những người này, lão đến già bảy tám mươi tuổi đại nho cùng lão đại thần cùng với lão vương ra loại hình. Nhỏ đến mấy tuổi mười mấy tuổi tiểu hoàng tử tông chúa.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 trưởng công chúa Lý San San im lặng. Ta luôn luôn nói không lãi ngươi cho nên đừng có lại nếm thử thuyết phục ta tần minh cười một tiếng. Bầu không khí xấu hổ. trầm mặt đem thật lâu Lý San San bỗng nhiên mở miệng. Coi như ta van cầu ngươi à. Nếu là như vậy thì cho ngươi. Vậy ta càng không phải là thua thiệt ngươi cần phải minh bạch. Ngươi cách gọi là cầu. Đối với ta. Không có chút ý nghĩa nào.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 ta lấy đường quốc trưởng công chúa thân phận thề, ngươi giúp ta, ta đường quốc cùng sở quốc vĩnh viễn là bằng hữu. ta lấy thân báo đáp tần minh chừng mắt. sau một cách điều kiện ta không có sách a lý san san mặt đỏ lên, không nói lời nào. tần minh đem súng hướng áo dài bên trong bịt lại thu vào hệ thống. lý san san sững sờ, sốc lên tần minh áo dài nhìn xem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 Đi tới đi lui đọc lấy Trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 952 giúp chúng sơ tần minh lắp xong súng máy An tính chờ lấy Hắn nhất định phải chờ vì hoàng đế kia đi đến phù hợp vị trí Hoặc là chờ hắn xem hết sách theo trong ngữ thư phòng đi tới đó là cơ hội tốt nhất Cho nên hiện tại nhất định phải kiên nhẫn các loại Bên cạnh Hai cái thất phẩm cao thủ an tính chờ lấy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 Năm cái lục phẩm cao thủ cũng đều một mặt im lặng. Tần Minh xấu hổ cười cười, phán đoán sai lầm. Bất quá ảnh hưởng không đại. Nói, hắn lần nữa nhắm ngay số họp bên trong. Ngự thư phòng đằng sau hành lang, chỗ đó, hoàng đế chạy tới trên hành lang. Tần Minh trọng mắt hơi hít xa một chút. Nhưng cũng còn tốt. Họn súng đã nhắm ngay, xác định rõ các loại. Không có gió.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 Phía dưới còn có mấy cái đại thần, mọi người vui chơi giải trí trò chuyện. Bề hạ. Cái này mà quốc hoàng đế bất chợt tới gặp chuyện xếp. Tuy là chuyện tốt. Nhưng chúng ta. Cũng không thể không phòng a Một cái đại thần nói. Hoàng đế cười ha ha. Bên cạnh ta có hai cái thất phẩm cao thủ. Không sợ. Lại nói. Cái kia mà quốc hoàng đế bị giết Thuần túy là hắn đổ nấm múc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 Nhìn lấy các đại thần nói Nghe nói à Cái kia mà quốc hoàng đế Là bị không biết tên ám khí xếp Lúc đó à Đầu a, Phanh một chút tưởng như dưa hấu nổ tung Ha ha ha ha Phanh cười ha <cười> ha toa quốc hoàng đế Đầu bỗng nhiên thì thật như là dưa hấu Một dạng nổ tung Trong nháy mắt tất cả mọi người Kinh ngạc đến ngây người Có người muốn phản xạ có điều kiện Hô một câu bệ hạ họ thật giống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 phải chăng giúp thưởng giúp thưởng đinh, chúc mừng ký chủ, giúp chúng sơ một cỗ, vô hạn xăng sử dụng. Tần Minh sững sờ phía dưới nói: "Hệ thống, ngươi nói cái gì chúc mừng ký chủ, giúp chúng sơ một cỗ?" "Cái gì sơ?" Tần Minh kinh ngạc đến ngây người, "Ngươi nói là xe hơi đinh không sai?" Hệ thống trả lời. Tần Minh ánh mắt trợn thật lớn, nói: "Ồ, ngộ bức a. Ở đâu làm ra đến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 Thật đúng là hội chiếm tiện nghi nha. Nhìn đến bọn họ cũng là phát hiện chúng ta sở quốc thương nhân đến bọn họ chỗ đó kiếm lời một số tiền. Liền muốn dùng để cao tiền thu phương thức. Theo thương người trên thân hà khắc rơi một bộ phận tiền tài. Chỉ bất quá. Cứ như vậy lời nói. Đây chẳng phải là ta sở quốc thương nhân. Tân tân khổ khổ thật xa kiếm tiền. Còn muốn phân bọn họ vài quốc gia một số tiểu công chúa gật đầu một cách nói.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 Đem sự tình đại khái giảng một lần về sau, sắc trời cũng triệt để đêm đen tới. Sau đó tần minh mang theo tiểu công chúa đi an nhạc cung. Tự mình đồng thủ làm một số mỹ thực cùng lạc tử y cùng với diệt tiểu vũ cùng một chỗ ngồi đấy bắt đầu ăn. Sau buổi cơm tối, ngồi tại an nhạc cung trong đỉnh. Tần minh ôm tiểu công chúa nói. Các loại trong khoảng thời gian này sự tình qua đi. Hai chúng ta liền thành thân đi hơn một tháng trước.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 Tần Minh không có nhìn những thứ này người, mà chính là phối hợp đi đến Long Vị. Ngay sau đó hai tay vung lên, rộng lớn tay áo bãi xuống. Ngay sau đó chậm rãi ngồi tải ở trên xe lăn. Lúc này Bách Quan bỗng nhiên hô to bể hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Minh mặt không biểu tình, nhấp nhô mở miệng. Bình thân Bách Quan chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó cái kia mời quốc sứ giả cũng bức bách tài áp lực ào ào mở miệng Sơn hộ Sở hoàng bệ hạ vạn tuổi Tần Minh nhấp nhô nói không cần đa lễ Tần Minh nhìn xem sứ thần chậm rãi mở miệng nói Chấm mới vừa nghe người có sứ thần tại trên đại điện nói khoát mà không biết ngượng Chẳng biết có được không có vị nào sứ thần đem Vừa mới chỗ nói lời nói Lặp lại lần nữa Phía dưới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 Tần Minh thấy thế tiếp tục mở ăn lạc nhạt nói. Nhớ ký chấm hôm nay nói chuyện. Thương mậu hợp tác. Các quốc gia tiền thuế nhất định phải nhất trí. Nếu là có cách nào quốc không nguyện ý cùng ta sở quốc hợp tác cũng không quan trọng nha. Cách này sinh ý không làm liền là. Nhưng là các ngươi nghe rõ ràng ta sở quốc không phải tổ chức từ thiện càng không phải là giúp đỡ người nghèo cơ cấu. Không biết vô duyên vô cứ cho các ngươi các quốc gia làm việc tốt. Trở lên những lời này. Hy vọng các ngươi sau này trở về truyền đạp cho các ngươi bề hạ. Bọn họ nếu là đối này không hài lòng lời nói. Cứ việc có thể đồng dùng vũ lực. Ta sở quốc không chủ trương chiến đấu. Nhưng cũng tuyệt đối không e ngại chiến đấu. Tần Minh sau khi nói xong tay áo vung lên bá khí mười phần.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 Hội cùng chúng ta đánh đi Tần Minh nói Không biết Một khi đánh lên Thực lực đối phương suy hiếu Thì chưa chắc là mười quốc Cái này mười quốc tinh hung áp Không có khả năng phát động chiến tranh trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 957 tiểu Chỉ nhục lâm nếu như mười quốc thực có can đảm tác chiến Liền sẽ không có lúc trước mười quốc liên minh Cho nên Tần Minh nhận định mười quốc không dám động võ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 Chẳng phải là rất có ý tứ sau đó. Tiểu công chúa mở miệng. Tốt lắm. Ta cũng muốn đi theo ngươi du ngoạn. Chỉ là. Chỉ là chúng ta đi. Cái này sở quốc triều đình. Làm sao bây giờ đám quan chức quyết định một số việc liền tốt. Có trương thừa tướng lục bộ thượng thư. Còn có thành vương đây. Tần Minh nói đến. Húng hồ. Cái này sở quốc hoàng vị. Hắn ngồi như thế vững vàng.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 Lại trên đường cây sò xếp một đôi quan binh chợt thấy tiểu công chúa. Sau đó những thứ này người thì sông tới. Tần Minh xứng sờ còn tưởng rằng những thứ này người là nhận ra tiểu công chúa thân phận. Nhưng bọn hắn sông lại lúc. Lại nghe binh sĩ kia nói. Nữ tử này lớn tốt. Nhanh. Bắt lại. Đưa đến trong hoàng cung. Tần Minh xứng sờ. Mấy cái ý tứ đưa đến trong hoàng cung đây là tại tìm tuổi trẻ xinh đẹp cho mình sung hậu cung sao bất quá coi như như thế hắn cũng rất hỏa lớn chính mình cũng không có xuống dạng này mệnh lệnh a lại nói cũng là thật muốn tuyển mỹ cũng tuyệt không thể nhìn thấy xinh đẹp thì bắt a hắn tin tưởng nói hắn tần minh muốn chọn đẹp thiên hạ mỹ nữ chèn phá đầu đều muốn tham gia a cớ gì còn cần trắng trợn cướp đoạt tiểu công chúa thì là sùng hoài nghi ánh mắt nhìn tần minh nói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 Nơi đó có sở quốc quản hạt bộ ráng các ngươi thượng quan là ai tiểu tử. Ta nhìn ngươi tự tìm cái chết binh sĩ kia rút đao ra. Thì đối với tần minh mà đến. Tần minh hừ lạnh chợt nhấp chân trực tiếp đem binh sĩ kia đạp bay. Hắn binh lính cũng xông lên tần minh lại không sợ chút nào thuần thục mười mấy người lính toàn bộ ngã xuống. Ta hỏi lần nữa các ngươi thượng quan ở đâu tần minh lạnh giọng nói. Ta, ta mang các ngươi đi trên mặt đất binh lính bị đánh chỉ có thể đứng lên chuẩn bị mang tần minh đi tìm bọn họ cấp trên lại thu thập tần minh chung quanh không ít bách tính nhì luận ầm ý, tựa hồ đều lại nói hoàng đế tuyển mỹ sự tình tần minh cái này tức giận a chính mình lại không biết huống chi trước đó một tháng đều không tại sở quốc tuyển cái cái múa tiểu công chúa cũng ý thức được không thích hợp hai người theo binh lính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 tiểu là một vạc, một vạc, thậm chí trên mặt đất còn có ao nhỏ, bên trong một ao nhỏ một ao nhỏ tiểu. Bên cạnh thịt là chỉnh đầu heo, chỉnh đầu xê bò Nhật Bản bị nướng. Cái này Bạch Quốc đã từng hậu quả, bây giờ thành phen này tiểu chỉ nhục lâm bộ dáng. Đây không phải buồn nôn nhất. Buồn nôn nhất là bọn nữ tử đều không có mặc quần áo, có đang cười, có đang phóc, có thậm chí bị cứng ép chết đuối ao rượu bên trong. Còn có, phổ thông cái kia dây bò lợn đồng dạng bị chói tại giá nướng phía trên nướng. Trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 958 chấm tự mình giết các ngươi tần minh gặp qua xa hoa lãng phí. Nhưng là, hôm nay từng cảnh tượng ấy, mới thật sự là phá vỡ hắn đối xa hoa lãng phí nhận biết. Uống rượu, dùng ao thịt nướng, đủ loại có thể ăn động vật đều là toàn bộ. Trên trăm cách mỹ nữ bị mười mấy hai mươi cách đại thần truy đuổi chơi đùa. Hốc hốc. Cười cười. Có bị ném tải ao rượu bên trong nhìn lấy nàng không biết bơi ở bên trong giấy rua. Cuối cùng trở thành ngâm rượu thi thể. Có bị trói phía trên giá nướng. Lửa tại dưới thân thiêu. Phát ra khàn khàn kêu thảm. Thẳng đến một nửa người quen. Người còn sống.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 Nói, bọn sa hỏa này từng cái thì đối với tiểu công chúa vây tới. Tần Minh mặt lạnh lấy hét lớn, "Hỗn chứng, toàn bộ cho chấm quỳ xuống chấm cái gì chấm ngươi cho rằng Ngươi là hoàng đế a nói cho ngươi tiểu tử. Ở chỗ này, chúng ta mới là thổ hoàng đế. Ngươi là cái thá gì có cách hơn 40 quan viên gầm thét. Đón lấy, một cách khác hét lớn, người tới, đến người a."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 Thấy rõ ràng tướng lánh xem xét. Biến sắc. Bỗng nhiên quỳ xuống. Mặt tướng bái kiến bề hạ. bề hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Sau lưng, mười mấy cái binh lính toàn bộ quỳ xuống. Giờ khắc này, những địa phương kia quan viên đều xứng sờ, có chút không có kịp phản ứng. Tần Minh đem thiên tử hành tỳ đối lấy bọn hắn, nói trợn to các ngươi mắt chó nhìn xem. Chúng quan viên xem xét.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 Cũng có thể xa xa không kịp các ngươi nha những quan viên này nhóm biết khả năng xong Cả đám đều sợ hãi rất Bên trong một cách nói Bề hạ Bề hạ tha mạng Tha mạng tần minh cười lạnh một tiếng nói Chấm Có tư cách tha cho ngươi mình có mặt Tha cho ngươi mình giờ phút này Tại chỗ những nữ nhân kia nha hoàn Đều hủy đi xuống Các nàng rất sợ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 Đều cho uy bức lợi dụ đồng thời. Có quan viên cười lạnh. Bề hạ. Ngày ở chỗ này. Không dùng được. Bọn họ không biết nghe ngươi. Không biết xếp ta tần minh hít thở sâu một hơi. Nói. Chấm là không nên để bọn hắn đồng thủ nói. Hắn đối lý phó tướng thuận. Đưa đao cho chấm lý phó tướng xứng sờ. Bề hạ. Tần minh không nói chuyện. Vương tay lý phó tướng chỉ có thể đem trong tay đao cho Tần Minh Tần Minh nắm chặt đao nói Các ngươi những thứ này triều đình bại loại Cần phải chấm từ mình đến xếp Cái này Là chấm giám thì bất lực tạo thành Hẳn là chấm đến kết thúc nói Hắn trong ánh mắt sát thủ bạo phát Thân thể bỗng nhiên sông ra Trong tay đại đao vung lên Tới gần mấy cái đại thần còn chưa kịp phản ứng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 Tựa hồ càng thêm không phục sở quốc quản hạ A Thậm chí có chút bách tính Căn bản cũng không có cảm thấy hiện ở chỗ này là sở quốc Nam bộ tựu đế đều Một quán cơm Tần Minh cùng tiểu công chúa đang lúc ăn cơm Liền nghe đến chung quanh không ít người đều tải sao lưu một chuyện Ai nghe nói nha Cách này nam bộ Lại nhanh khôi phục trở thành nam quốc Chỉ giáo cho có người nghi hoặc Sở quốc lúc trước chiếm đoạt nam quốc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 Đến về sau, lấy ra thân phận tiến vào Hoàng Cung. Nam Bộ. Trong Hoàng Cung, văn phòng các đại thần đều rất nghiêm túc, không có sống bạc quốc như vậy khiến người ngoài ý. Tần Minh rất hài lòng. Tiến vào Đại Điện. Mời mấy cái quan viên gặp về sau. Bên trong có mấy cái tổng lính đại thần sắc mặt biến. Nơi này quản sự mấy cái tổng lính đại thần là sở quốc điều đến. Cho nên vừa thấy được Tần Minh...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 Ô không quan hệ Chấm ngay ở chỗ này Ở một thời gian ngắn Ngược lại muốn nhìn xem Là dạng gì một cố lực lượng Tại tổ chức dân ý quy thuần sở quốc Lại đến cùng có phải hay không có nguyên lai nam quốc dư nghiệt Muốn quay người tạo phản trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 960 ta Thì đứng ở trước mặt ngươi cách này nam bộ Nhất định phải triệt để về lại sở quốc phía dưới Cho nên Tần Minh dự định lưu lại. Thật tốt quản một chút nơi này. Ma lại. Lập tức cái kế tiếp mệnh lệnh. Để đám quan chức ước thúc các địa phương quan viên. Cần phải làm đến. Để các địa phương quan viên. Đối dân chúc tốt. Đem sở quốc chính sách. Rơi vào tại Nam Bộ. Tần Minh tin tưởng. Chỉ cần đem chính sách làm tốt. Dân chúng minh bạch sở quốc triều đình càng tốt hơn. Như vậy.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 Đem rất nhiều chuyện làm quyết định, mà trải qua mấy ngày, ngược lại cũng không có cái gì phiên vương muốn tạo phản tin tức. Làm không tốt cách này căn bản là chuyện ngôn. Cho nên, Tần Minh cảm thấy, lại ở lại một chút. Cách này Nam Bộ không có vấn đề. liền muốn đi ngạo lai like quốc những địa phương này nhìn xem. Đêm đó, ở tại Nam Bộ trong Hoàng Cung Tần Minh không cùng tiểu công chúa thành thân, thì vẫn là tách ra ngủ. Chỉ là ngủ đến nửa đêm tần minh tỉnh Hắn phát giác được có người Sau đó lên An tính ngồi ở trên giường Ngoài cửa có một điểm đồng tính Ngay sau đó cửa mở Ngay sau đó Mấy bóng người đi tới Từng cách trên tay cầm lấy đao Chỉ là vừa tiến đến Bọn họ xứng sờ Điểm ngọn nến trong phòng Tần minh ngồi ở trên giường An tính nhìn lấy bọn hắn Bị phát hiện Giết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 Là Nam Quốc đã từng một số hoàng tộc vương ra. Bọn họ muốn trọng kiến thế lực. Cho rằng giết ngươi. Liền có thể để Nam Quốc lần nữa bị bọn họ trưởng sống. Tần Minh nhíu mày, nói bọn họ ở đâu cách này ta không biết. Là ai phái ngươi đến Tần Minh lại hỏi. Là ta cấp trên ta không có tư cách tiếp xúc hoàng tộc vương ra bọn họ. Người áo đen nói đến. Tần Minh hít thở sâu một hơi, ngay sau đó nói, chấm tha cho ngươi một mạng, nhưng, ngươi cần lập công chuộc tội. Ta nhất định, nhất định. Tần Minh thay đổi áo đen, nói, mang ta đi người áo đen không có cách, chỉ có thể đồng ý. Tiểu công chúa một người trong hoàng cung đời cũng là an toàn rốt cuộc tần Minh song cây súng lục sao cho nàng. Như là gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu công chúa ngã một phát súng lời nói.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 Người áo đen trước tiên đi vào tần minh theo sát sau. Tránh cho người áo đen này là hốt su hắn cho nên tần minh tại đi vào đồng thời tùy thời làm tốt đồng thủ chuẩn bị. Người áo đen kia hiển nhiên cũng biết mình nếu như lừa gạt tần minh lời nói. Hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Cho nên đi vào thời điểm. Cũng không có bất kỳ động tác gì. Đi đến trong thông đảo. Lách đông lách tây tốt một vòng. Lại qua mấy cái tương tự gạt môn Rốt cuộc người da đen kia mang tần minh Đến một cái tương đối rồng rộng rãi trong phòng Trong phòng có ánh đèn chung quanh hết thầy đều thấy rõ ràng Tại trong phòng này Ngồi đấy không sai biệt lắm Hai ba mươi cái cùng người áo đen một dạng thích khách Bọn họ đều mặc áo đen Thấy không rõ lắm khuôn mặt Bên trong có một cái cầm đầu người áo đen Đứng tại vị trí phía trước nhất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 Tần Minh lúc này suy nghĩ một chút. Nói. Tần Minh đã phát hiện có thích khách. Chúng ta làm việc. Đến cẩn thận một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tệ. Ngươi rất có chủ kiến. Lần này các ngươi hai cách mặc dù không có ám sát thành công. Nhưng là thăm dò. Thân phận cũng coi là một cái công lớn. Tần Minh cùng người áo đen kia đều không nói gì.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 Cho nên chúng ta mới muốn thật tốt kế hoạch. Húng hồ lão phu cũng không tin. Đầu kia áp long. Hắn chẳng lẽ không ra cái kia hoàng cung sao ý theo hắn tính tình. Mỗi đến một chỗ đều ra thích một thân một mình tại dân gian du đẳng. Chỉ cần chúng ta biết hắn hành tung. Liền có thể tại hắn chỗ phải đi qua địa phương. Bố trí xuống thiên la địa võng. Đến thời điểm. Mai phục tốt các loại mấy dập. Lấy cường nọ cung tiến thủ ship vào trong bóng tối. Đồng thời chung quanh ẩn nút vô số cao thủ. Dạng này chúng ta liền có hoàn toàn chắc chắn, có thể đem nó xếp chết. Nghe đến hắn lời này. Không ít người theo gật đầu. Bên trong cái kia người mặc áo mãn bảo trung niên nhân nói. Thế nhưng là. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết được hắn hành tung đâu con rồng này đồng dạng tại dân gian du lịch.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 Những thứ này người chắc hẳn tuyệt đại bộ phận đều là tại chỗ những thứ này người thuộc hạ. Nói ví dụ tên kia vương gia tùy tùng cùng tên kia lão tướng quân bộ hạ. Nói cách khác, tần minh chỉ muốn trừ hết tại chỗ cách này hơn trăm người. Như vậy nam bộ cách gọi là tạo phản nguy cơ. liền có thể giải trừ. Mà không những thứ này đổ long sẽ ở dân gian can thiệp.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 Như thế nào bố trí? Lão tướng quân mở miệng nói. Theo ta thấy. Đến thời điểm chúng ta thì dùng ám tiến. Tại quán rượu nhỏ phụ cận. Bố trí xuống vài trăm người. Đến lúc đó. Mấy trăm con ám tiến cùng phát. Đem hắn bắn thành con nhím cái này vừa mở miệng. Cũng là lão âm bức. Tần Minh nói. Quá nhiều người. Không khỏi bại lộ à, tất cả mọi người xứng sờ dưới.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 Mọi người nhất định muốn muốn không có sơ hở nào Tất cả mọi người gật gật đầu Sau đó bắt đầu suy tư Có người nhíu mày Nhìn về phía toàn thân áo đen tần minh nói Vì huyền đệ kia rất có kiến giải Không biết Người có cái gì có thể giết chết tần minh tên cầu hoàng đế này Biện pháp tần minh tâm lý sẵn mắng Miệng phía trên lại nói Có Đương nhiên là có ta kế hoạch là những cảm bấy này đều dùng tới tất cả mọi người nhìn về phía tần minh tần minh tự tin nói vì lấy phòng ngừa vạn nhất tiểu trong tiểu quán muốn bố bấy dập bên ngoài cũng muốn các phương diện đều muốn một cách không đánh chết vậy thì tốt mấy cách bấy dập cứ như vậy thì ổn thỏa tên kia lão tướng quân nghe vậy gật đầu một cách nói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 Đối mặt nhiều như vậy cung tiến gần như không có khả năng có sống sót cơ hội. Coi như hắn sống sót, hướng về nơi xa đào tẩu như vậy cách này thời điểm hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta chung quanh nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên cùng một chỗ vây công hắn lời nói cũng có thể bảo đảm giết hắn. Ta cũng không tin. Đối mặt cách này từng đợt từng đợt hung hiểm vạn phần bấy dập.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 Trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 963 toàn bộ lửa giết cái thứ nhất bấy dập thiết trí hoàn tất. Tiếp lấy mọi người bắt đầu tìm đồ long trong hội đối độc sự nghiên cứu sâu nhất một số người đến nghiên cứu chế tạo khói độc. Cách này thời điểm. Tần Minh liền bắt đầu sung phong nhận việc nói hắn sẽ làm khói độc. Sau đó mọi người liền để hắn đến làm khói độc. Tùy tiện muốn một số kỳ kỳ quái quái tài liệu.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 ngươi thật sự là một cách nhân tài toàn năng a. nếu ngươi không phải sát thủ đường người, bản vương đều muốn gọi ngươi mời chào tới. tần minh trên mặt lộ ra cười lạnh bởi vì bị hắt phải che cũng không ai nhìn thấy. khói đột cùng trên mặt đất hố đều đào xong, tiếp xuống tới mọi người bắt đầu ở quán rượu nhỏ mấy cách trên xài nhà ép buộc cột chắc xây thừng, lại đem xài nhà làm buông lỏng một số. cứ như vậy lời nói.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 Cái kia bên trong chứa là hắn trước đó làm đi ra khói độc. Bên trong. Trung biên nhân vương ra nghi ngờ nói. Trên tay ngươi cầm cục sắt là cái gì tần minh cười nói. Các ngươi nhất định nghe qua. Cái này. Gọi súng lục. Mà. Mặt khác thực ta chính là tần minh. Thoại âm rơi xuống tần minh bỗng nhiên bóp cỏ. Một viên đạn cấp tốc đem trang lấy khói độc cái bình đập nát. Sau một khắc.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 Nhất thời quán rượu nhỏ bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Trong lúc bối rối Không ít người hút vào khói độc Cũng trực tiếp một mệnh u khô Đứng tại cửa ra vào mọi người đối mặt viên đạn Điên cuồng hướng quán rượu nhỏ chen Không ít người giẫm lên cái kia bố trí bấy dập phiến Lá Tấm Hơi mỏng sàn nhà Trong nháy mắt phá nát Ngay sau đó liền có không ít người rơi xuống Bị sao nhọn trực tiếp đâm chết Còn có một bộ phận người cấp thúc dùng khinh công Muốn chạy trốn Có thể tần minh không cho bọn hắn cơ hội Súng máy đối với cái kia Mấy cây phòng lương chủ tử một trận bắn phá Mảnh gỗ vùng bay tán loạn ở giữa Mấy cây phòng lương chủ tử buông lỏng Không chịu nổi quán rượu nhỏ trọng lượng Ẩm vang sụp đổ Giờ phút này Quán rượu nhỏ bên trong người Không phải hút khí độc. Cũng là bị viên đạn đánh chúng. Cũng hoặc là rơi vào đao hố. Hoặc là bị sụp đổ gian nhà trôn. Những thứ này cách gọi là đổ long trong hội cao tầng nhân vật chủ yếu. Thậm chí bao gồm trung niên nhân kia vương ra cùng lão tướng quân. Cùng với người da đen sát thủ đường người phụ trách. Đều trong lúc hỗn loạn. Lấy các loại phương thức chết mất. Giờ khắc này có rất nhiều người hối hận. Bọn họ tải chết một khắc này tựa hồ minh bạch.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 Là chủ động hàng một quốc gia ô Lan quốc quốc vương cũng ngay tại lúc này ô Lan vương Vẫn tại Út Sai Na quốc trên địa bàn Tần minh cho hắn phong vương Mặc dù nói để hắn mất đi đối với Út Sai Na quốc trưởng thống quyền Nhưng lại cũng cam đoan Ú Lan vương về sau cả đời vinh hoa phú quý Chỉ cần hắn không làm gì sai sự tình trên cơ bản hắn con cháu đều có thể vĩnh viễn tra chuyện con nối vương gia chi vị Tần Minh đến để Âu Lan Vương phi thường kinh ngạc. Mà Tần Minh cũng giải một chút tình huống, phát hiện Âu Lan Vương cũng không có tại Âu Lan Quốc thực hành cái gì quyền lợi. Nói cách khác, Âu Lan Quốc vô luận là danh nghĩa vẫn là thực tế. Đều đã chỗ thành sở quốc địa bàn. Tần Minh đối với cái này vẫn tương đối hài lòng. Sau đó Tần Minh ngốc một ngày lại rời đi Âu Lan Quốc, lần này xuất phát trực tiếp đi vùng phía Tây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 Sở quốc bản đồ bị hắn khuyết trương lớn nhiều như vậy Đủ để xứng đáng tiên đế đem hoàng vị ngoại lệ địa truyền cho cách này con rể Đem cách này một phần địa đồ cùng nhau dùng hỏa thiêu về sau tiểu công chúa cách này mới đứng dậy rời đi Trở lại trong hoàng cung tần minh tìm đến lễ bộ thượng thư cùng công nhân phủ tông lệnh cũng chính là thành vương gia Hai vị này vào cung về sau đều rất nghi hoạt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 Sớm thì cần phải cử hành Hiện tại ta nghĩ Hẳn là thời điểm đi Trọng sinh tiêu gia quân vương 33 chương 965 phát thư mời vừa nhắc tới hôn sự Công bộ thượng thư cùng thành vương ra đều lộ ra nét mừng Bọn họ đã sớm ngóng trông tần minh kết hôn Rốt cuộc vua của một nước nào có không kết hôn thành hôn về sau còn muốn sắc phong hoàng hậu Sau đó còn muốn tranh thủ thời gian sinh cách tiểu hài tử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 Đã từng hạ quốc muốn tấn công sở quốc Thế nhưng là bị lúc đó tần minh dùng gian kế cho hốt du. Sau đó để cho hạ quốc cùng sở quốc Cùng với viên quốc cứng ép chói chặt hòa bình hiệp nhị Trở thành cách gọi là huyên đệ quốc Nhận thức muộn hạ quốc Cũng chầm chậm kịp phản ứng Thế nhưng là cách này thời điểm kịp phản ứng Cũng không có tác dụng gì Bởi vì lúc này sở quốc đã càng phát ra cường đại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 Rốt cuộc trung quanh rất nhiều quốc gia đều đã bị sở quốc nuốt trưởng lấy Chỉ có viêm quốc vẫn còn tương đối an ổn Rốt cuộc viêm quốc nữ hoàng đế diễm lăng phỉ cùng tần minh quan hệ rất tốt Mà viêm quốc cũng một mực cùng sở quốc đứng tại cùng một trận chiến tuyến Đối với hạ quốc cách này miệng phía trên nói huyên đệ Lại không có làm qua bất cứ chuyện gì huyên đệ quốc tới nói Hoàn toàn không thể so sánh Cho nên sở quốc càng mạnh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 không có cách. Hiện tại 10 quốc liên minh chủ yếu là hợp tác với sở quốc kinh tế cách này một khối. Sở quốc hoàng đế kết hôn, bọn họ tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Giữ xin mối quan hệ mới có thể có càng tốt hơn kinh tế hợp tác. Trừ cách này cường đại 10 quốc, hắn một số chịu đến 10 quốc gia cơ hồ đến đều là hoàng đế, lại không tốt cũng là thái tử công chúa, thậm chí có đến 2 3 cái nhân vật trọng yếu.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 Bây giờ, các quốc gia khách quý đến, Tần Minh cũng đã sớm phân phó công bộ tại hoàng cung trung quanh cũng dựng một số hoàng cung biệt viện, cùng chuyên môn tiếp đãi khách nước ngoài hành cung. Đây là một cách đại quốc chỗ tất yếu, liền như là lúc trước Tây Thương quốc, còn có Hán quốc, cùng với Đông Nam chi địa Đường quốc, bọn họ đều có chính mình hoàng cung biệt viện cùng tiếp đãi ngoại sự hành cung.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 nhớ tới lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc chàng cảnh ngồi tại cạnh giường trò chuyện rất nhiều tần minh cách này mới đứng dậy nói ra ta còn muốn đi một chút đại điện bởi những cái kia các tân khách uống xong tiểu ngươi chờ ta tiểu công chúa khẽ gật đầu nói ta biết tần minh liền lưu luyến không rời địa đứng dậy rời đi gian nhà chợt đến đại điện phía trước quảng trường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 Nói thí dụ như bên trong có mấy cách như vậy là ngũ phẩm cao thủ, mà đi qua án vệ cũng đều rất mạnh. Trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 968 trưởng thành án vệ đều là nhằm vào khác biệt thực lực đi tiến hành bắt. Điều này nói rõ một chút, án võng những thành viên này không chỉ có biết người nào là bọn họ bắt đối tượng, càng thêm rõ ràng minh bạch những thứ này người thực lực như thế nào.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 Bọn họ từng cách tự nhận là ẩm nút rất tốt. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị bắt lại. Tổng tổng có gần 100 người. Giờ phút này đều bị ám về cho khống chế tại ghế bên cạnh. Bị cưỡng ép đè xuống đất quỷ. Tần Minh toàn bộ quá trình bên trong đều mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn sướng vui đau buồn. Tư trạch đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói bể hạ, người toàn bộ cầm xuống.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 Chỉ là cảnh cáo một chút Điều này cũng làm cho không ít người buông lỏng một hơi Bằng không lời nói Tối nay chắc chắn sẽ không như thế Thái Bình Tần Minh đối dư trạch phất phất tay Dư chạch gật đầu rời đi Cái kia gần trăm người bị án về nhóm mang đi Tần Minh trên mặt khôi phục nụ cười Đối các quốc gia hoàng đế cùng Thái tử vương ra đám công chúa bọn họ nói ra Các vị Tiếp tục ăn Tiếp tục uống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 Tần Minh lấy ra âm hưởng âm nhạc làm, mọi người bắt đầu xu nhanh nhậu nhẹt. Trong lúc đó, không ngừng có hoàng đế đến một lần chúc mừng Tần Minh. Cho hắn mời rượu. Một số thái tử công chúa cũng là ào ào đến đây nịnh bợ Tần Minh. Tần Minh ai đến cũng không có tự tuyệt. Buổi tối hôm nay rộng mở cái bụng ra sức uống. Không sai biệt lắm uống đến nửa đêm. Không ít khách mời đều say. Tần Minh chính mình cũng say. Mơ mơ màng màng bị cung nữ cho viện trở lại tầm cung Nhớ mang máng Tại cung nữ cùng tiểu công chúa phục thị dưới Tần Minh Bị cởi áo nới dây lưng phóng tới trên giường Sau đó Liền không thể miêu tả Một đêm này vuốt ve an ủi Tần Minh chỉ là trong lúc mơ mơ màng màng có chỗ ấm tượng Sáng ngày thứ hai lên Phía trước xoa xoa có chút chua eo Phát hiện tiểu công chúa đồng thời không ở phía sau bên cạnh. Sau đó lên mặt quần áo tử tế. Lúc này mới gặp tiểu công chúa bưng một chén canh đi tới tỉnh nha. Đến. Ăn canh người hội thanh tỉnh một số. Nhìn tiểu công chúa hồng quang đầy mặt tần minh cười hì hì tiếp nhận canh uống. Đem canh uống xong về sau. Tần minh vừa lòng thỏa ý đánh ở no nê. Ngay sau đó đối tiểu công chúa nói.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 Dùng đến xuất khẩu buôn bán Khác một số quốc gia thì là điên cuồng thu mua Bởi vì mặc kể cách này nổi sắt còn là hắn đồ sắt Đối với khác quốc gia tới nói đều là phi thường trọng yếu Có chút mua đi qua là làm làm công cụ dùng Có chút thì là chữ tồn chế tạo binh khí Trừ những cách này sinh hoạt đồ dùng Tại quà vặt cách này một khối tần minh cũng tiếp tục mở động chính mình đầu óc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 Cho nên tại cùng sở quốc cho dù là cũng được đến rất tốt phát triển Vẫn như trước vẫn chưa đủ Lúc trước băng quốc đã từng suối dục quốc gia khác đến cùng sở quốc đàm phán Muốn để cao bọn họ các quốc gia đối thương nhân thu thuế Để sở quốc giảm xuống chính mình thu thuế Tần Minh không có đồng ý chuyện kia lấy thất bại chấm dứt Có thể trong nửa năm băng quốc hoàng đế càng phát ra có chút ghen dép sở quốc Bởi vì sở quốc phát triển được thực sự quá nhanh, bọn họ mời quốc thêm lên cũng so ra kém. Cho nên, tại một cách lạnh léo mùa đông, băng quốc hoàng đế triệu tập 10 quốc bên trong mấy cái khác quốc gia hoàng đế. Cùng một chỗ bắt đầu thương lượng vấn đề này. Hắn cũng không có gọi hán quốc. Cùng mấy cái khác quốc gia. Bởi vì hắn biết hán quốc nữ hoàng đế cùng tần minh là đứng tại cùng một trận chiến tuyến.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 Ta phái người xem xét một chút sở quốc hiện hữu binh lực đại khái là 2 triệu. Chúng ta tại chỗ có năm quốc gia. Chúng ta mỗi quốc gia chỉ cần xuất binh 500.000 ngàn. quốc gia cũng là 2,5 triệu binh. Do sở quốc trọn vẹn nhiều 500.000 ngàn nhân mã, sở quốc 2 triệu quân đội không nhất định có thể toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Cho nên, 2,5 triệu đi công kích sở quốc, ta nghĩ trên cơ bản là chắc thắng.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 Cũng không thể nói cho các nàng biết đây là nam nữ cùng một chỗ dùng a sau đó thẳng thắn mở ra nói. Vật này gọi khí cầu. Dùng miệng thổi. Sau đó hai nữ một người cầm lấy một cái bao cao su bắt đầu thổi khí lên bóng. Nhìn tần minh cùng tiểu công chúa. Trợn mắt hốc mồm. Riêng là tiểu công chúa. Nàng không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà còn có thể dạng này chơi. Trong phòng thật chơi vui vẻ, một tên thái giám cầm một cái văn thư mật báo cho Tần Minh Tần Minh mở ra nhìn xem trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, điểm binh 2,5 triệu Cách này vài quốc gia thật là một đám khờ khảo a lúc này thời điểm còn tìm đường chết Trọng sinh tiêu giao quân vương 33 chương 971 kinh tế ảnh hưởng liên quan tới băng quốc 5 người quốc gia muốn tới tiến công sở quốc chuyện này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 Đến mức binh khí thì lại càng không cần phải nói. Hiện tại sở quốc tài nguyên lai like bom trên cơ sở nghiên cứu ra hỏa tiến. Cũng là tại cung tiến hoặc là đại hình cung nỏ mũi tên. Cột lên lựu đạn mini. Đem bom nhen nhóm về sau. Đem cung tiến bắn đi ra. Coi như cung tiến không có đánh trúng địch nhân. Nhưng chỉ cần cung tiến tới.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 Sở quốc các binh sĩ từng cách được xưng tụng là tinh binh hãn tướng Riêng là một số tướng lãnh Từ tiết nhân quý tự mình điều giáo chỉ điểm Mỗi cách lãnh binh tác chiến đều có không thấp tạo nghệ Cho nên tại binh lính cách này một khối tần minh là tuyệt đối có cường đại tự tin Riêng là mấy năm qua này Sở quốc chưa từng có bị đánh bại huống chi dưới Bọn họ còn có bom dạng này áp chủ bài vũ khí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 Sở quốc không có khả năng trả tiếp tục cùng bọn họ bảo trì thương mẫu quan hệ. Sở quốc các thương nhân cũng đều vô cùng tự giác. Sở quốc một hạ mệnh lệnh. Liền không có một cách nào thương nhân sẽ cùng cách này năm quốc có bất kỳ thương mẫu lui tới. Còn chưa có bắt đầu tránh thức đánh lên. Theo kinh tế cách này một khối. Liền đã để băng quốc 5 người quốc gia bắt đầu gặp khó. Cách này năm quốc gia thương nhân cùng bách tính bắt đầu bất mãn.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 Mà đại bộ phận binh lính thì là lựa chọn đơn độc xe đạp đến làm công cụ thay đi bộ. Mỗi một sĩ binh đều phối có một cái xe đạp, là sở quốc hiện tại bộ đội tiêu chuẩn yêu cầu. Cho nên đại bộ phận binh lính cưới xe đạp đều có chút thuận tiện đương nhiên thước ngựa cũng có thể cần dùng đến. Nhưng là tại loại này cổ đại thế giới, thước ngựa số lượng căn bản cũng không nhiều. Trước kia chỉ có tướng quân dế phù cùng một số có chức vị người mới có tư cách.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 Sở quốc hoa hoa binh nhóm, bản soái muốn tới xung phong. Các ngươi cái kia không biết sống chết phế vật dám tiến lên đây cùng bản soái qua hai chiêu đây cũng là một cái chiến tranh quá trình. Nhiều khi chiến tranh trước khi bắt đầu đều là song phương tướng soái đánh một trận. Cái này khắp nơi là một cách tăng lên sĩ khí phương pháp tốt. Nếu như tướng soái nhẹ nhóm chém giết địch nhân tướng soái, như vậy chính mình một phương này các binh sĩ liền sẽ sĩ khí đại trấn.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 Không nói ra bá khí mà một bên khác tên kia tướng soái cũng là cười ha ha một tiếng nói Người cái này tặc tử Quả thực tự tìm cái chết Nói hắn dưới háng mã nhất đạp thân thể cũng là cấp tốc sông ra Hai tên nguyên soái Ở chiến trường trung gian chạm mặt Chỉ thấy cái kia địch phương nguyên Soái nổi giận gầm lên một tiếng Tiểu tử nhận lấy cái chết Nói lấy đại đao trong tay bỗng nhiên chặt đi xuống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 Tiết nhân quý lại không thèm để ý chút nào. Trong tay phương thiên hỏa kích. Bỗng nhiên phung lên. Đem cái kia tướng lánh thi thể trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cái kia tướng soái thi thể tại tiết nhân quý cái này vung lên phía dưới. Vậy mà trọn vẹn bay ra mấy chục mét. Rơi vào địch quân những binh lính kia trên đầu. Kinh hãi những binh lính kia ào ào lui lại. Cái kia một vùng khu vực nhỏ lộ ra có chút hỗn loạn.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 Đối với đối diện năm quốc vô số các binh sĩ hết lớn. Bản soái ngay ở chỗ này. Các ngươi người nào còn dám tiến lên câu nói này tràn ngập khiêu khích vì đạo. Lộ ra có chút càn rỡ. Tiết nhân quý bất quá mới 27-28 bộ dáng xem ra cũng phi thường trẻ tuổi. Mà đối diện một số tướng quân tướng soái thì chí ít đều là chừng 40 tuổi. Như thế vừa so sánh lời nói. Tiết nhân quý sắc thực lộ ra phi thường nhỏ. Thế mà. Cũng là như thế một cái tiểu tướng lại tùy tiện chảm giết một cái tướng xoáy. Để năm quốc liên quân một số hắn tướng xoáy. Nhớ mày. Bên trong một tên băng quốc đại tướng quân đi ra. Chỉ thấy hắn tay cầm một cái lưu tinh trùy. Trong lúc huy động. Hổ hổ sinh phong. uy lực to lớn. Hiển nhiên. Cách này đại tướng quân khí lực tuyệt không phải người thường Hắn cưới cái kia một con ngựa cũng vô cùng cường tráng Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng Cưới ngựa liền sông về phía trước Trong miệng hét to Tiểu tạc tu muốn càn rỡ Nhìn ta lấy tính mảng ngươi thoải âm rơi xuống Hắn cấp tốc vọt tới phù cận Trong tay lưu tinh trùy bỗng nhiên huy động Dường như đè ép không khí Trong nháy mắt rơi xuống Tiết nhân quý cười lạnh một tiếng. Phương thiên hỏa kích trong nháy mắt bay ra. Lại không giống nhau đại trùi kia rơi xuống. Phương thiên hỏa kích liền đã xuyên thấu cái kia đại tướng quân ở ngực. Ngay sau đó tiết nhân quý cấp tốc tránh một chút búa lớn rơi xuống, không có đụng phải hắn mảy may. Cùng một thời gian. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích lần nữa dùng lực vung. Đem phía trên thi thể đối với Nam quốc liên quân ném vào đi. Đồng thời dùng phương thiên hỏa kích vạch lên mặt đất lưu tinh chùy Mạnh mẽ chấn. Lưu tinh chùy giống như một cách đạn pháo đối với địch nhân quân đổi bay bắn xuyên qua. Do đến không ít người cấp tốc né tránh. Lại là một mảnh hoang loạn. Tiết đàm nhiệm quý cười ha ha. Càn dỡ chi sắc. Lộ gió trên mặt. Để địch nhân vừa tức vừa giận. Lại có chút sợ hãi.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 Năm quốc sau lưng mấy chục vạn đại quân cấp tốc xông ra Ô ép một chút một đám người lớn Tiếng hô dết rung trời Đối với sở quốc đại quân bên này xông lại Thế mà sở quốc đại quân bên này lại an tính gì Thường tất cả các binh sĩ đều chỉ là an tính đứng đấy Riêng là những cái kia tại đại pháo trước mồm mặt một số đứng đấy 300-400 ngàn tay cầm đại đao trường thương bộ binh các binh sĩ Bọn họ phi thường bình tĩnh Giống như cũng không vội vã khai chiến Mà ở chiến trường hai bên Vô số cây cối bên trong Ẩm dấu đi sở quốc súng đàn doanh Các binh sĩ lại đã bắt đầu đem cung tiến cường nỏ phía trên mũi tên chuẩn bị tốt Đồng thời đã nhen nhóm cột vào mũi tên phía trên lựu đàn mini Mỗi người đều lớn khái tính toán tốt giúp nổ thiêu đốt thời gian Tại thích hợp nhất thời điểm nhen nhóm Đem mũi tên phóng xả ra đi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 Toàn bộ đều đối với chung quanh các binh sĩ hét lớn. Chống cử cung tiến. Các binh sĩ lập tức dọn xong trần hình. Có thuấn bài vội vàng đem thuấn bài chặn tại đỉnh đầu. Đem người chung quanh cùng nhau bảo vệ. Có người thì là cầm lấy đao kiếm, muốn đem rơi xuống cung tiến ngăn. Làm cung tiến rơi xuống tới thời điểm thuấn bài xác thực đem một vài mũi tên chặn lại. Thế mà ngay sau đó... Cái kia cắm ở trên khiên mũi tên phía trên bom. Bỗng nhiên nổ tung. uy lực cực lớn cầm đến lấy thuấn bài người chấn trực tiếp thổ huyết. Thuấn bài cũng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Bom phạm vi bên trong 3-4 mét người. Toàn bộ đều bị nổ miệng phun máu tươi. Mà bom nổ tung toái phiến cũng đem chung quanh một số người kích thương thậm chí sấn đến bọn họ mất mạng. Tình cảnh như vậy, tại Nam quốc liên quân mấy chục vạn đại quân bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Hàng vạn con mũi tên chỗ mang theo bom. Gần như đồng thời phát ra tiếng nổ vang. Để phiến thiên địa này cũng vì đó sung động. Thế mà cái này còn chưa kết thúc. Tại sở quốc bộ binh đằng sau môn kia ồ đại pháo cùng từng cái ném bom khí. Đã từ lâu chuẩn bị tốt. Ngay tại địch quân hốn loạn thời điểm.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 Nguyên bản 500 ngàn đại quân hiện tại đã hỗn loạn không chịu nổi. Vô luận những cái kia tướng quân nguyên xoái nhóm như thế nào hô hào mệnh lệnh. Nhưng chính là không hiệu quả gì rốt cuộc tài hỏa lực không ngớt trên chiến trường. Bọn họ liền xem như la rách cổ họng. Cũng rất khó đem chính mình mệnh lệnh truyền đạt ra. Đại pháo công kích một vòng tiếp lấy một vòng. Chưa tới nửa giờ sau. Sở quốc bên này dừng lại công kích.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 Cho ta trùng sát địch quân còn lại hơn 300.000 ngàn đá lung ta lung tung. Chỉ lo đào mệnh. Mà sở quốc bên này 300.000 ngàn binh lính chính là hang hái thời điểm. Mệnh lệnh rơi xuống về sau. Tất cả mọi người cầm lấy vũ khí sông đi lên. Khí thế phi thường cường đại. Xem xét lại năm quốc liên quân. Gặp sở quốc đại quân khí thế hung hung chém giết tới. Vốn là đá mình đầy thương tích.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 Bây giờ cũng đã tổn thất hơn 200 ngàn, còn lại hơn 200 ngàn bên trong, còn có không ít người bị thương. Năm quốc liên quân trận doanh, vốn là chờ đợi đại quân truyền đến thắng lời tin tức một số tướng xoái nhóm trông thấy những thứ này xuất chiến các binh sĩ chật vật như thế trốn về đến. Nhất thời đều mộng, bên trong một tên tướng lánh nhìn lấy mang binh ra ngoài tướng quân nói ra.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 Ngày là không có nhìn thấy cái kia bom quy lực Quả thực vượt quá chúng ta dự kiến Đánh chúng ta một trở tay không dịp nha Cái kia tướng xoái sắc mặt gì thường khó coi Nói liền xem như bọn họ bom lợi hại hơn nữa Cũng không đến mức để ngươi 500 ngàn đại quân trật vật đến tận đây à, Tướng quân kia kém chút khóc Hắn tâm lý biệt khuất a, Tâm nói ngươi là không nhìn thấy cái kia tràng diện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 thế mà bọn họ chân chạy tốc độ lại chỗ nào nhanh hơn được bom tốc độ hơn mấy ngàn vạn đại pháo cùng ném bom khí trong nháy mắt bắn ra từng viên bom đen nhánh trong bầu trời đêm bỗng nhiên bay ra một số màu đen cái bóng những cái bóng này phía trên kéo lấy một cách lói lấy tia lửa cách đuôi nhỏ đó là bom phía trên kích nổ kích nổ dài ngắn cùng nhen nhóm đến rơi xuống đất khoảng cách là tính toán tốt Cho nên làm những thứ này bom ở trong trời đêm xẹp qua. Rơi vào năm quốc liên quân trong quân doanh lúc. liền vừa vặn phát sinh nổ tung. Nguyên bản an tính trong quân doanh. Trong nháy mắt ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Các binh sĩ đại đa số đều trong giấc mộng. Bỗng nhiên bị lấy kinh thiên đồng địa tiếng nổ mạnh bừng tỉnh. Có trực tiếp hoảng sợ mộng có thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã chết tại bom quy lực phía dưới.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 Cầm lấy cứng sắn thuẫn bài. Mặt lấy thật dày khôi giáp. Có thể phải thì như thế nào ngăn cản cái kia đầy trời rơi xuống bom đâu năm quốc liên quân tổn thất nặng nề. Sở quốc bên này sĩ khí tăng mạnh hơn một triệu binh lính. Anh dũng sông lên phía trước truy những cái kia rơi hoảng sợ mà chạy năm quốc liên quân. Một đêm này dài đằng đắng, một đêm này tiếng hô xét sung trời, một đêm này không biết chết bao nhiêu người. Nhưng...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 Liền có thể đem hơn 100.000 bom cho chế tác được Thua thảm như thế Để năm quốc hoàng đế thật sâu minh bạch Sở quốc đáng sợ đồng thời bọn họ cũng đang xoắn xuýt. Tiếp xuống tới đến tột cùng nên như thế nào đặt chân ngay từ đầu tự tin Hiện tại đã không còn sót lại chút gì Bọn họ đã không có bất luận cái gì cùng sở quốc là địch ý nghĩ Cho nên hiện đang xoắn xuýt cũng là tiếp xuống tới nên như thế nào đối mặt sở quốc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 Thậm chí bởi vì đi qua lần này đại chiến. Lại thêm đằng sau không có sở quốc thương mậu hợp tác. Có thể sẽ đem năm quốc biến thành tiểu quốc gia. Đối với năm quốc tới nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Cho nên cách này năm cách hoàng đế ngồi tại phòng khách này bên trong. Đều vô cùng trầm mặt. Không có một người nói chuyện. Cũng không biết phải nói gì. trầm mặt hồi lâu sau. Băng quốc hoàng đế thở dài nói.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 Đều vô cùng may mắn vô một hơi Nguyên nhân rất đơn giản Lúc trước băng quốc đi tìm bọn họ Nỗ lực thuyết phục bọn họ cùng một chỗ tiến công sở quốc thời điểm Bọn họ là cho cho cử tuyệt trả lời Hiện tại bọn hắn rất may mắn bọn họ không có cùng sở quốc là định bằng không lời nói Hiện tại đoán chừng cũng gấp đến sức đầu mẻ chán Không hề nghi ngờ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 Dạng này thô sơ giản lược tính toán Thời gian một năm theo thương mẫu con đường thu thuế phía trên Chúng ta liền có thể nhiều mấy tỷ lượng bạc ngân Một năm liền có thể hố bọn hắn nhiều tiền như vậy Chấm tại sao muốn duy nhất một lần chỉ cần 11 lượng bạc ngân đâu Hổ bộ thượng thư nghe vậy gật gật đầu Ngay sau đó khom người nói Bề hả anh Minh Thần tử vừa mới bắt đầu chỉ là nghĩ đến thương mẫu lui tới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 thân là lục phẩm, hắn có thể dùng súng máy nhiều bắn phá một chút đánh chúng thất phẩm, nhưng đối mặt bát phẩm thì không nhất định có thể đánh chúng. Nói cách khác, hiện tại người trung niên này chí ít cũng là bát phẩm. Cách này khiến tần minh tâm lý chấn kinh. Bát phẩm cao thủ trừ thánh địa gặp qua, hắn địa phương chưa từng thấy qua a. Đồng thời, cái kia bát phẩm trung niên nhân cũng tại khiếp sợ.